các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tiêu lang phong vẫn chưa mở miệng nói ra thứ cho cô chuyện này chưa thể xem là kết thúc được cô vừa muốn đi xem một lát thì cồn đã bị tiêu lang phong đẩy ra nhìn thấy tiêu lang phong bước vào cô còn chưa kịp thở phào thì đã khẩn trương mặt tiêu lang phong lạnh đến doạng người cô vừa thức nuốt nước miếng bước lên trước lang phong anh làm sao vậy cô thử thăm dò tiêu lang phong nhìn dáng vẻ thận trọng của đời gia đình anh cười khổ một tiếng sao đây Chẳng lẽ nói là nhìn thấy thứ không nên thấy ư Lăng Phong Đã xảy ra chuyện gì Thấy Tiêu Lăng Phong không lên tiếng Đưa Nhã Đình hỏi Nói chuyện với anh đấy đừng doa em Nhã Đình Giọng Tiêu Lăng Phong mang theo trước bất an rôn rầy Hả Đưa Nhã Đình trả lời Là em Lăng Phong sao vậy Sao mặt anh không tốt Có phải là không thoải mái ở đâu không Anh khó chịu ở đâu à Trong giọng nói của cô ta lộ ra sự lo lắng Đưa tay sờ chán Tiêu Lăng Phong Nhưng lại bị anh né tránh Nơi này, anh để tay trước ngực Anh khó chịu ở chỗ này Anh nói gì vậy? Đường Nhã Đình lúng túng rồi tay lại Lăng Phong, em biết gần đây em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm Sau này em hứa sẽ không như thế nữa Anh đừng tức giận nữa, có được không? Cô dự dàng hết mức có thể Không được gạt anh bất cứ chuyện gì Tiêu Lăng Phong vừa nói vậy Trong lòng đường Nhã Đình đã hốt hoảng Đột nhiên như thế này là sao? Rõ ràng vừa rồi anh ấy đã mềm lòng Lăng Phong, có chuyện gì vậy? Cô hỏi thở, tay kéo nhẹ tay Tiêu Lăng Phong Tay của anh rất lành, lại đến do hạ người Em dọn xong hết rồi, chúng ta đi thôi Cô cố gắng mỉm cười Em không có gì muốn nói với anh sao Tiêu Lăng Phong rút tay ra Lăng Phong anh sao vậy Nhã Đình khó hiểu như bàn tay trống giống, Lặng lẽ co lại các ngón tay Được Nhã Đình, anh đã làm gì có lỗi với em Anh nằm lấy bả vai của đời Nhã Đình Tại sao lại đối xử với như vậy Giọng của anh lạnh lùng, như vọng về từ 18 tường địa ngục Lăng Phong, anh... anh sao vậy? Đường Nhã Đình nuốt nước miếng, dáng vẻ của Lăng Phong thật kinh khủng Cô chưa từng thấy sự tức giận nào như thế Lăng Phong, có chuyện gì thì nói cho thật rõ ràng có được không? Em... em sợ À... Lăng Phong cười Em nói em sợ Tiêu Lăng Phong hơi nâng cằm đường Nhã Đình lên Em có biết, lúc trước em nói em sợ, em đau lòng Thậm chí chỉ cần em cho mày một cái thì anh đã tự trách, đã rất đau lòng. Nhã Đình, anh thừa nhận, chuyện anh phải dự tin là do anh không đúng. Nhưng, sao em có thể làm như vậy? Lăng Phong! Đường Nhã Đình uống nước nhìn anh, trong lòng dần nguội lành. Nói đi nói lại, vẫn là vì ảnh đến tiện kia. Tại sao cô ta không chết đi? Như vậy cô sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Em thật sự hối hận mà. Trừ chuyện này, em có hối hận những chuyện khác không? Lăng Phong lạnh lùng nhìn đường Nhã Đình. Lăng Phong, anh nói cái gì vậy? đường Nhã Đình hoàn toàn không hiểu cái gì Lăng Phong, em biết em sai rồi Em không nên gãy bế cô ấy Mà để lại chứng cứ Có lẽ sai hơn cả là để cô ấy sống đến hôm nay Đường Nhã Đình lạnh lùng rất chặt tay Móng tay giáp bén đâm vào trong lòng bàn tay Chúng ta quên hết mọi chuyện Bắt đầu lại lần nữa có được không Cô kéo vạt áo tiêu Lăng Phong Em biết anh chỉ muốn có một đứa bé Em hiểu con của chúng ta không còn nữa Anh rất đau khổ Lăng Phong Em có thể không ngày anh tìm người mang thai hồ, chỉ cần là con cổ anh, em đều sẽ yêu thương như con ruột. Tiêu Lăng Phong nhìn đường nhà đình, anh cười khổ một tiếng, nói thật rõ ràng. Em đều thấy không ấm ức sao, anh đáng giá để em chịu ấm ức lớn như vậy sao? Không hề, đường nhà đình vội vã lắc đầu. Lăng Phong, em không hề thấy ấm ức, chỉ cần anh ở đây là tốt rồi. Đường nhà đình nói xong, ngay lập tức xào vào ngực Tiêu Lăng Phong, như vậy thì anh sẽ cảm động, sẽ mềm lòng, có phải không? Hốn chi... Là do em không làm được, là do em bất cần mới hại chết con của chúng ta. Cô ta cúi đầu, bên tai vang lên tiếng khóc thê lương của trẻ con. Cô nhìn nhìn thấy hình ảnh hạ cầm trình đã miêu tả. Đứa bé máu rầm rề, từng bước từng bước đi qua. Cô bất dăng run lên, nổi ra gà khắp người. Em xác định, đó là con của chúng ta sao? Tiêu Long Phong nhẹ nhàng hỏi, nhấn mạnh vào ba chữ của chúng ta. Đường Nhã đình mở mị ngừng đầu lên, anh ấy nói, nói cái gì? Sao vậy em biết chuyện đứa bé Anh đau lòng nhưng em cũng thế mà Cô vừa khóc nâng nở Vừa nhìn xem phản ứng của Tiêu Long Phong thế nào Em còn nói đứa bé với anh Tiêu Long Phong khẽ nói đưa tay ra Nhã đình em nói là đứa bé của chúng ta Vậy thì đứa bé 4 tháng kia của em Đứa nhã đình khiếp sợ nhìn Tiêu Long Phong Anh ấy nói Anh ấy nói cái gì Đứa bé 4 tháng Làm sao anh ấy biết được đứa bé xảy mất là 4 tháng Trong nhé mắt sắc mặt cô trở nên chóng bệch nhưng vẫn nhanh chóng đè xuống những hốt hoảng ở trong lòng. Lăng Phong, anh nói gì vậy? Đừng nhận nhịn cười gượng. Con của chúng ta là 3 tháng mà, anh không nhớ sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net